các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bộ dạng thèn tùng của cô sẽ khiến anh trong nháy mắt có cảm giác làm cho anh muốn lập tức muốn cùng cô trở thành một đôi vợ chồng sanh chính ngôn thuận ý nghĩ này làm cho anh tăng nhanh động tác bước ra khỏi phòng tắm ngài dịu ngồi ở mép giường mở to hai mắt nhìn anh đi ra ngoài anh không một mảnh vải nào che thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm khăn lông ở bên hông hai chân bền chắc có lực Từng bước từng bước đến gần cô, lòng ngực tinh trắng không thịt dư thừa cũng từ từ phóng đại ở trước mắt cô. Cô ngủ ngờ trừng mắt trước da thịt tránh chắc màu đồng. Đối mặt như thế với sắc đẹp thay cơm của chồng mình thì trong đầu bỗng dưng hiện lên về mặt mập mờ của Khánh Khánh. Anh nói này, đã quyết định muốn cả cho đối tượng, hẹn hò, ba em sắp xếp. Vậy để đem tôn hôn đầu tiên, em cũng không nên ngây ngốc làm ra bộ dạng thả chết cũng thông theo kia nha. Cái gì? Em suy nghĩ một chút đi, tổng giám đốc tiền là đối tượng, đằng thịt trân quý như thế nào, em cứ như hồi đói bổ nhà sơ tái anh ta vào trong bụng đi nha. Cái gì, em mới là con cừu nhỏ đáng thương thôi mà. Cái gì cũng phải hả, dù sao cả cho anh ta, cũng là em có thiên phúc đại khí, cho nên em nhất định phải ngoan ngoãn để cho anh ta ăn không còn một mống, nghe rõ chưa, con cừu nhỏ này. Em cứ nghĩ người ta là cực phẩm, thì em liền ngoan một chút đi. Cô biết việc phải làm kia, nhưng cô không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ của cô bị ý cười tà mị của anh kéo về, bỗng chốc mắc cỡ đào bừng cả mặt, thân thể cứng ngắc không thể động đậy Chỉ là khi cô bị anh cởi áo ngủ xuống, ánh mắt của anh trong nháy mắt là biến đổi, giống như là đại tắc lăng chưa từng mấy ngày ăn cơm. Cô cũng không lo mình nên làm như thế nào, bởi vì kế tiếp cô đều đã được anh dẫn dắt. Một đêm này cô thật ngoan ngoãn, bị anh ăn hoàn toàn. Cuối cùng thì không phụ kỳ vọng của khánh cánh rồi. Cho đến buổi chiều ngày thứ hai, cô mới chậm rãi mở mắt, lật người liền than thầm trời. Sao toàn thân đau nhức như thế này? Mình lại không có làm bất cứ vận động nào. Thế nào mà động một cái, nơi nào cũng đau nhức hết như vậy chứ. Mặt cô không hiểu nằm ở trên giường, tay chân giang ra hình chữ đại. Nhìn trần nhà xa lạ, lại quay đầu nhìn vào hoàn cảnh chung quanh một chút. Suốt cuộc cô cũng tỉnh táo, cũng thoáng chốc đỏ mặt bởi vì nghĩ ra được đau nhất vì sao mà đến. Trời ạ, đàn ông đều đáng sợ như vậy sao? Ba lần, thật không biết tệ lực của anh ta tốt như vậy chứ. Nghĩ tới nửa đêm bị anh ta không một chút nào thương hoa tiết ngọc tiến công lần thứ hai, cô không nhận được thì oán hận bởi vì lần đầu tiên thật sự là rất đau. Nhưng sáng sớm lại bị công thành đặt đất xâm lược lần thứ ba, Thì cô không còn sức dãy ruột nữa, rất nhanh đầu hàng, bởi vì thực sự là rất thoải mái. Chỉ là cô thật sự cảm thấy việc này, thật đúng là mệt mỏi, khiến cô ngủ thẳng đến xế chiều. Thở dịp bên trong gian phòng trừ cô ra cũng chưa có người khác, cô to gan lá thể. Từ hai chân trở xuống sàn nhà đứng thẳng người lên, từ từ bước vào phòng tắm, đi tiếp, cô cảm thấy mình giống như một bà lão 90 tuổi đi đường vậy. Sau khi cô tắm xong nước nóng, từ từ hồi phục được sức lực, toàn thân đau nhức mới tốt hơn rất nhiều. Cô mở một đôi mắt to, nhanh như chớp mở cửa phòng tắm, nhìn về phía sân phòng, xác định thật là không có ai, lại nhanh nhẹn chạy ra, cuống quýt lấy bộ quần áo mặc vào, sợ sợ người khác lại đột nhiên xông tới. Chỉ là khi cô nhìn thấy tờ giấy trên bàn trang điểm thì cô mới cẩn tự cẩn thận hốt hoảng, vừa nãy cô căn bản là không cần thiết Bởi vì chồng của cô đã sớm đi làm rồi. Tôi đi làm, theo vụ trên bàn là của em. Trong nhà có phương quảng gia, sẽ xử lý tất cả việc nhà Lúc ra ngoài nhớ thông báo cho chị ấy biết là được, tiền thiên dương. Nhìn chăm chăm nội dung trên tờ giấy, cô không khỏi bắt đầu hoài nghi động cơ người này cưới cô. Nhất định là không phải bởi vì yêu cô rồi. Dù sao du lịch tuần trăng mật cũng lập bảo, ngay cả cho hai người có cơ hội tìm hiểu nhau cũng không chịu. Thì tại sao? Có thể là bởi vì yêu cô mới kết hôn trước. Nhưng cũng không thể là mơ ước ngài thị. Tùy ý giao thẻ vụ vô hạn cho người vợ mới kết hôn hai ngày, cũng sẽ không đem ngài thị ở trong mắt. Vậy cũng không phải là biến thái của ngược đãi. Nơi này có quản gia chuyên nghiệp sắp xếp việc nhà. Cô không cần phải giặt quần áo nấu cơm quét dọn Hơn nữa, anh còn cho phép cô. Tùy ý lúc về nhà mẹ đẻ. Người như vậy, sao có thể nào là dạng biến thái đây? Vậy thì... Anh ta cưới cô để làm gì? Cũng bái cô như là mẹ tổ bà sao? Kết hôn đến nay cũng đã nửa năm rồi, ngoại trừ bên cạnh thêm một người. Nghe hot nhất tại